Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Ở trong tầm ánh sáng, sắc mặt Join Thừa Phong vô cùng ngưng trọng, hắn hé miệng ra dường như muốn nhắc tới cái gì đó. Sau một lát, tầm ánh sáng kia dần co rút lại, hội tụ lên Minh Linh Châm. Minh Linh Châm trong tay Join Thừa Phong cũng không phải là vật đơn giản, mà là vật truyền thừa từ Trương Minh Vân đại sư.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 Ít nhất, lực lượng dùng để vận dụng thanh đao tiêu hao nhiều hơn rất nhiều. Cũng may, do anh Thừa Phong hiện giờ đã tấn chức bác tầm chân khí. Hơn nữa còn có lực lượng tinh thần cường đại và sự trợ giúp của Trí Linh đã khống chế chân khí một cách hoàn mỹ. Từ đầu đến cuối không để lãng phí dù là mục tiêu rất nhỏ nào. Suốt nửa canh giờ, do anh Thừa Phong mới thở vào một hơi nhẹ nhõm, buông Minh Linh châm trên tay xuống.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 Hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn sử dụng đồ vật mà Phong Húng chuẩn bị. Lực lượng tinh thần ở trong hư không thoáng chấn động một cái, đem lực lượng thuộc tính ở trong hai viên phong linh thạch hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Lực lượng cùng cũng không dứt giống như nước lũ tiến vào trong thanh trường kiếm. Lực xung kích cường đại khiến cho toàn bộ thanh trường kiếm phát sáng lên. Do ảnh thừa phong hơi nhắm hai mắt lại,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 Nhưng đối với bộ nước biển mà nói thì chỗ đó chẳng hề đáng kể. Nhưng lại tiêu hao này cũng không hề biến mất. Chúng náo ngưng tụ thành một vùng những núm lồi lên bám vào trên đồ án linh văn. Nhưng linh tính lực lượng lưu động vẫn giống như trước, không hề có chút cảm giác bị trở ngại nào. Dường như những chỗ đó không hề tồn tại. Kỹ thuật Nếu như không có loại năng lực tính toán mạnh mẽ của Trí Linh, ngay cả Doãn Thời Phong cũng vô pháp có thể phát giác ra được những núm lồi lên đó, bởi vì những núm lồi lên quá nhỏ, đối với toàn bộ thanh trường kiếm thì giống như những vi sinh vật, căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên, Doãn Thời Phong lại không dám coi thường những chỗ lồi lên như vậy chút nào,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 Theo lý mà nói có một ít kinh nghiệm đủ để hắn nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng trên thực tế, lần này mới chân chính là mệt mỏi. Bởi vì phải chú ý tới những chỗ lồi nhỏ kia, cho nên tinh lực do anh thừa phong phải hao phí hơn xa lần đầu. Nếu hai cổ linh tinh lực lượng tiếp tục dũng mãnh tiến vào thân kiếm thì sợ rằng hắn khó có thể kiên trì. Vào thời khắc này,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 Hoành mỹ dung hợp với nhau làm một. Mở hai mắt ra, Doãn Thừa Phong nhìn chôi linh khí ở trên tay ẩn ẩn hiện lên một tia ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Trong lòng hắn đầy tự hào, hắn chậm rãi đem luồng chân khí đưa vào trong đó, cảm thụ được lực lượng ẩn chứa trong trường kiếm. Nhưng mà, sau một lát, vẻ mặt Doãn Thừa Phong đột nhiên ngẩn ra, trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối.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 vội vàng mở cửa ra, đón phong húm vào trong nói: "Phong sư tổ." Phong húm hơi gật đầu tiếp nhận trường kiếm trong tay hắn, cười nói: "Thử Phong, khi ngươi lần đầu tiến hành rèn sư cách linh khí, lão phu kỳ thật vẫn còn có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm này, cuối cùng lão phu chẳng còn gì phải nghĩ nữa. Một lần thành công còn có thể nói là ngẫu nhiên."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 Phong Húng nghe vậy thì bật cười, vừa bật mình vừa buồn cười nói: "Nói hơn u, ven quy quy ư u, nói vựng, ngươi cho rằng bí văn linh khí là cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn lần nào cũng đều có thể rèn ra loại bảo vật như vậy sao?" Do anh thừa phong hơi mắc mấy miệng, hắn muốn đem điều mình vừa phát hiện nói ra, nhưng khi nhìn thấy biểu tình của Phong Húng thì lập tức lại nuốt lời định nói xuống. Bởi vì hắn hơi có dự cảm trí linh phát hiện ra những vết lồi đó chỉ sợ ngay cả Phong Hú cũng chưa chắc đã biết được. Nếu như hắn nói ra, không biết lão nhân gia người có thể cho rằng hắn là quái vật hay không. Dường như nhìn thấu sự không phục của Doanh Thừa Phong, Phong Hú khẽ lắc đầu, nói: "Thừa Phong, ngươi hai lần rèn thuộc hệ sư cấp linh binh, như vậy ngươi có biết chỗ khác nhau giữa hai thanh linh khí này không?"